Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3892 khổ tận cam lai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AUD.izz. Chờ mong có thể có tin tức tốt. Bất tri bất xác, lại là mấy ngày đi qua. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây. Đêm ôn hòa rơi vãi hướng đại địa, nửa đêm rét lạnh đang dần dần thôi. Lui, lại là mới một ngày bắt đầu. Thượng quan nhãn nhìn lên lấy địa mạch cốc. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết sư mấu thế nào. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định, sợ nghe được không tốt kết quả. Không, sẽ không đâu. Sư mấu thiện tâm, sư tôn càng là bản lính thông thiên, có hắn tại. Nhất định có thể hộ sư mấu chu toàn. Tiểu nha đầu thì thảo tự nói. Nhưng mà lại như thế nào cũng không cách. Nào bình phục tâm thần bất định cảm xúc, lo sợ không yên gian có nhỏ. Vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, quay đầu lại, nhưng lại muội. Muội cùng Công Tôn Ngọc Nhi đi tới bên cạnh thân. Yên tâm, sư mẫu nhất định không có chuyện gì đâu. Công Tôn Ngọc Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai, lời còn chưa dứt, phía Trước địa mạch cốc đột nhiên có một hồi kêu nhỏ thanh âm phát ra. Sau đó vầng sáng đại tố, một đảo kinh hồng bay tới rồi. Là sư phó. Linh nhi mắt sắc, nhìn cái tinh tường, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra. Tung tăng như chim sẻ chi sắc. Hai cây nhà đầu nghe xong cũng mang tương đặt đến thủ trở lại, lại. Cảm giác thấy hoa mắt. Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm đã đi tới trước, mắt, sư phó. Ba cái nhà đầu tuy nhiên mừng rỡ lại cũng không có đã quên cấp bật lễ. Nghĩa, dịu dàng khẽ trào trên mặt đều có chân thành dáng tươi cười. Lâm Hiên trong nội tâm ấm áp, loại này thân nhân gian quan tâm luôn. Làm người toàn thân thoải mái, không cần đa lễ, tất cả đứng lên. Vâng, tạ ơn sư phó. Mấy cái nhà đầu đứng dậy đều vây đến Âu Dương cầm tâm bên cạnh đi. Sư mẫu, ngài cảm giác như thế nào? Khô chức chức một màn kia, nhưng chân chính hù chết ta khá tốt sư. Mẫu ngài bình an vô sự rồi. Ta hãy nói đi, người hiện đều có thiên tướng, sư mẫu ngài người tốt. Như vậy, lão thiên gia cũng sẽ phù hộ ngài. Hôm nay khổ tan cam lai chúc mừng sư mấu thành công tấn cấp, từ nay. Về sau cùng sư phó xong túc xong tê, làm một đôi làm cho người hâm mộ. Thần tiên quyến lữ. Mấy cách nha đầu bảy mồm tám lưới mà thảo luận thanh âm truyền vào lỗ. Tai cùng âu dương cầm tâm lại so với chính mình tưởng tượng còn muốn. Quen thuộc thân mật, lâm hiên kinh ngạc ngoài bên khóe miệng cúng. Toát ra mỉm cười. Độ nhi cùng ái thê quan hệ sự hòa thuận cách này tự nhiên là chính. Mình vui với nhìn thấy các nàng liếu diếu trò chuyện không ngừng, nhìn. Về phía trên ngược lại có vài phần như là mẹ con. Tục ngư nói một ngày vi sư cả đời vi phụ. Âu Dương cầm tâm với tư cách. Sư Mấu, ngày bình thường đối với các nàng cũng nhiều có dạy bảo trợ. Rút. Cũng khó trách mấy cái nhà đầu xe đối với nàng như thế thân mật. Kính yêu rồi. Tục ngữ nói ba nữ nhân một đài đùa giỡn, như vậy bốn cái nữ nhân tụ. Cùng một chỗ tự nhiên so tưởng tượng còn muốn song dài một ít, vừa mở. Ra máy hát tự liếu díu hàn huyên xuống dưới. Cũng may lâm hiên thân là tu tiên giả, dưỡng khí công phu cũng xa. Không phải phàm nhân có thể đụng trên mặt cũng không có lộ ra cái gì. Không kiên nhẫn chi ý. Cứ như vậy. Bất tri bất giác đã đến mặt trời lên cao thời khắc mấy. Cái nhà đầu mới rốt cuộc phát hiện đem sư tôn gạt đến một bên rồi. Thẻ lưới đều có chút ái náy. Cũng may vừa rồi hỏi thăm cũng là có đại thu hoạch. Sư mấu quả nhiên. Bình an vô sự rồi.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 Đều là sư tôn thủ đoạn thông thần Theo sư mấu nói Nàng Tuy nhiên miễn cứng đem thiên kiếp vượt qua Nhưng không sai biệt Lắm cũng là trọng thương sắp chết Nếu là không người tương trợ Chỉ có suy yếu Vẫn lạc một đường tựu tính toán có người hỗ trợ 89 chín phần mười cũng là hết cách Xoay chuyển Có thể sư tôn thật sự Không có người thường có thể so sánh Đơn giản Chỉ cần thể hiện ra diệu thủ hồi xuân kỳ tích đem nàng theo kề cận. Cái chết kéo tới. Hơn nữa ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền đem nàng trọng thương tai. Họ ngầm từng cách tiêu nặng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy tự mình cảm xúc cầm tâm cũng không. Tin trưởng phu thủ đoạn càng như thế huyền Diệu Làm cho người thuyết phục. Xưng là kỳ tích cũng không có bất kỳ khoa trương chỗ. Hiểu được tiền căn hậu quả, ba cách nha đầu đối với Lâm Hiên tự nhiên. Càng thêm bội phục. Trong ánh mắt đều có sùng bái cảm xúc. Sư tôn tốt rất giỏi, quả nhiên là không gì làm không được địa. Phương, ăn có sư tôn tại nhất định có thể đà bại vực ngoại thiên ma, ta vân. Ẩm tôn nhất định đại phóng gì sắc. Nghe mấy cách đổ nhi lấy lòng, Lâm Hiên cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Thực lực của mình thật là xuất chúng, nhưng là tuyệt không dám nói tam. Giới vô địch mấy cái nhà đầu thuyết Pháp thật sự là quá khoa trương. Một ít. Chẳng qua hiện nay tam giới không ngớt chiến hỏa, vực ngoại thiên ma. Ngang ngược càn rỡ, chính cần mọi người tỉnh lại đi, mắt thấy bốn phía. Vân ẩm tôn đệ tử cũng đều sĩ khí cao ngang, cái này khiêm tốn, lâm. Hiên cũng tự nói không nên lời. Vì vậy lập lờ nước đôi, Lâm Hiên cũng tự không làm giải thích rồi. Tốt rồi, vuốt mông ngựa không cần nhiều nói, chúng ta cái này hồi vân. Ẩm tông tổng đà. Chúng đệ tử tự nhiên không chút nào gì nghị, Lâm Hiên tay áo hất lên. Linh quang hiện ra, một chiếc cực lớn phi thuyền đập vào mi mắt. Trường trăm trưởng có thừa, chính là một cái cực lớn phi hành pháp. Khí thích hợp phần đông nhân số tu sĩ cùng một chỗ chạy đi. Vân ẩm Tông để tử nối đuôi nhau bước lên phi thuyền, sau đó lâm hiên. Tay áo bãi xuống, một đảo pháp quyết kích xả ra đầu ngón tay, linh. Thuyền bị trói mắt vầng sáng bao khỏa, nhanh như điện chớp, như vân ẩm. Tông bay đi. Mấy canh giờ về sau kéo núi non chập trùng đã đập vào mi mắt. Mấy ngày trước ly khai tại đây, Lâm Hiên trong nội tâm lo gấp. Hôm nay, ái thê thành công vượt qua nguy cơ, Lâm Hiên bình an vui mừng bên. Khói miệng cũng tự không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ. Cầm tâm ngươi xem cái này hộ phái đại trận kỳ thật có thể hướng phía. Lấy lại để cho bên ngoài lại kéo dài một điểm để chống địa phương có. Thể bố trí một ít bấy dập cấm chế cùng đại trận phối hợp. Kể từ đó, ta Vân ẩm Tông Tổng Đà tự phòng thủ kiên cố rồi. dắt cầm tâm tay đứng ở đầu thuyền, Lâm hiên câu được câu không cùng. Nàng nói chuyện phiếm. Nhưng mà đúng lúc này tiếng giếp âm thanh đột khởi, vài đảo đủ mọi màu. Sắc đổn quang trói mắt vô cùng theo Vân ẩm Tông bay ra, nhìn thấy cái. Kia cực lớn phi thuyền, lại không có chút nào ngừng ý đồ cùng Lâm. Hiên bọn người gặp thoáng qua. Lâm Hiên không khỏi lông mày trao lên. Cái này thật có chút cổ quái. Nếu là bổn tông đệ tử tuyệt sẽ không lớn mật như thế đối với chính. Mình phi thuyền làm như không thấy. Nếu là từ bên ngoài đến tu tiên giả lại dựa vào cái gì dám ở vân ẩn. Tông nội như thế ương ngạnh. Sư huyên sư tỷ vậy mà mặc kệ. Ngạc nhiên kinh ngạc. Lâm Hiên đem thần thức một phóng mà ra ở đằng kia mấy đảo đổn quang. Thượng diện đảo qua. Bên trái là một tướng mão hào phóng đại hán, làm đảo trang cách ăn, mặc Bên phải thì là một thân tài cao gầy nữ tử, dung nhan tú lệ, mặt một. Bộ đại hồng bộ đồ mới toàn thân, lại tản mát ra như có như không yêu. Khí, hai người này tu vi là cao nhất địa phương. Đều là phân thần kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp, chỉ có một bước. Ngắn mà thôi. Về phần còn lại mấy cái, mặc dù cũng phân là thần kỳ cao thủ, nhưng... Cảnh giới thực lực, rõ ràng đều so hai người bọn họ thấp hơn một bậc. Mấy người quần áo và trang sức tuy nhiên cũng không giống nhau, nhưng... Ở cổ áo ốm tay áo tuy nhiên cũng theo lên mấy cái phong cách cổ xưa. Chữ triện... Vạn hiểu tiên cung Là phái này tu tiên giả Lâm Hiên nhớ mày Bọn hắn tới đây Lại là vì sao Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc Nhưng không có dư thừa cử chỉ Dù Sao tại đây đã tiếp cận tôn môn tổng đà Lâm Hiên cũng không muốn sinh thêm sự cấu cái gì Có nghi vấn trở về hỏi trước Sư huyên sư tỷ làm tiếp đỉnh đoạt